Các bạn đang nghe tại đọc bà được Rồi ông lững thững bước vào vườn Tiếp tục công việc đang dang dở Bàn tay run run vì suy nghĩ Làm con dao vô tình khứa vào ngón cái Ông kêu lên một tiếng nho nhỏ Rồi buông con dao Bịt vết thương bỏ vào nhà lấy rẻ buộc lại Cô con gái lớn từ giấy bếp Bưng cái đĩa đựng mấy chiếc bánh cho Mới vớt từ trong nồi ra Hơi nóng còn bốc lên nhẹ nhẹ Cô đặt lên bàn trước mặt bà Tạo và nói. Mẹ ơi, mẹ xơi thử. Chị xem mới lộ được mẻ đầu đó. Bánh giò năm nay ngon lắm. Bà Tạo ngồi thử tại chỗ không đáp. Đầu óc bà lúc này đâu còn khoảng khoát để nghĩ đến bất cứ cái gì. Ngoài chuyện chết yếu. Thời gian cấp bách quá rồi. Bà đang nghĩ xem đứa con gái nào ở làng này tuổi mão. Để bà nhờ người đánh tiếng cưới cho chồng. Mà phải cưới gấp để sang năm nó đền tội thay cho bà. Cần nhất... Nó phải là con nhà nghèo Thì bà mới dễ dàng thu xếp Bà phân vân đứng dậy bước ra thềm Ông Tạo đang rửa tay Ở giàn nước bên hông bếp Dưới sân trước mặt bà Đàn gà con tiếu tiết mổ thóc Bên cạnh con gà mẹ Lúc nào cũng xù lông cánh Trong tư thế sẵn sàng che chở đàn con nhỏ Bà bước xuống thềm Đi lại sau lưng chồng và dặn Này ông nhớ giấu kiến chuyện này ông nhé Tôi chỉ sợ là ông sang bên ông Tổng á Vui anh vui em rồi Uống vài hớp rượu vào rồi Phun ra hết cho người ta nghe Thì hỏng việc tôi đấy Mà mà tôi lại mang tiếng là người ác Mượn người chết thay mình Ông Tạo lau hai bàn tay Vào cái khăn vải và đáp Chuyện này nói ra làm gì Nhưng mà tôi đã bằng lòng đâu Mà bà lo hỏng với trà hỏng Để tôi tính xem đã Tính cái gì mà tính Chỉ còn chưa đây một năm Mà bao nhiêu việc phải lo Mai mối rồi giảm hỏi rồi cưới xin Trần trừ là không kịp đâu Thôi thôi, thôi đừng có bàn ngang Để tôi tính Dứt lời bà quay vào bếp xem các con luộc bánh đến đâu rồi Hai cô con gái thấy mẹ vào Vội đứng lên nhường chỗ Chị người làm đặt cái ghế gỗ thấp bên cạnh mẹt bánh Vừa mới vớt trong nồi ra và nói à, Mời bà ngồi đây ạ Bà thử chưa Ngon lắm bà ạ Bà Tạo vừa ngồi xuống lại đứng bật dậy ngay Và hấp tấp bảo bích cô con gái đầu lòng ai chết quên à, Mẹ chạy đằng này một tí đã Bà vội vã ra cửa Lên nhà lấy nón Bích bước theo ra thềm và hỏi Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy Con đi với mẹ được không Bà tạo xua tay Thôi ở nhà phụ với chị Sen luộc bắn đi Mai bắt đầu đem cho người ta là vừa đấy Mẹ đi một tí mẹ về Rồi bà tất tả bước xuống sân Không nói với chồng lời nào Bích đứng trông theo phân vân tự hỏi Chẳng hiểu hôm nay mẹ cô có chuyện gì Mà mặt mỗi u sầu từ lúc ở chùa về Bích đã có người dạm hỏi Đáng lẽ sang năm về nhà chồng Nhưng bà Tạo nghe lời thầy bói Nên bàn với thông gia xin hoãn thêm một năm nữa Thương mẹ Bích thấy thời gian đi quá nhanh Cho nên còn ở nhà ngày nào Cô luôn luôn muốn gần gũi bên mẹ Cô đứng trên thềm trông theo Mãi cho tới lúc bóng bà Tạo khuất hẳn Bên ngoài cái cổng xây Cô mới quay vào bếp Ngoài đường bà Tạo bước đi Những bước vội vàng như chạy Bà trở lại sân chùa Hy vọng thất cầm tiên sinh còn ở đó Bà muốn hỏi thêm tiên sinh một câu là Giả như bà không muốn làm đám cưới dành rang cho chồng lấy vợ lẽ Mà chỉ xúi chồng gian dữ vụn trộm với một người đàn bà nào đó Thì cái người ấy có chết thay cho bà được không? Dầu sao đi nữa Chồng bà gian dữ vụng trộm Thì vẫn tốt hơn là ngang nhiên rước dâu về nhà Nhưng ra tới sân chùa Bà thất vọng vì cả hai ông thầy bói đều không còn ở đó nữa Bà đứng nhìn quanh một lúc Rồi thơ thần ra về Và dọc đường bà quyết định không thay đổi gì nữa Cứ giữ nguyên ý định cưới vợ cho chồng Đúng như lời khuyên của thất cẩm tiên sinh Làm thế dù sao bà cũng thấy an tâm hơn Xế chiều mặt trời vừa xuống sau dạng tre Thì người nhà ông Tổng đến mời ông Tạo sang đánh tổng tô Lúc ấy hai vợ chồng đang ngồi bàn chuyện ở gian giữa Và ông Tạo vẫn chưa dứt khoát cho phép bà Tạo Cưới thêm vợ bé cho mình đĩa khoai lang luộc đặt trước mặt, đã vơi mất vài củ. Ông Tạo bưng cốc trà đưa lên uống nhưng không nuốt ngay. Ông súc miệng ừng ực rồi đứng dậy nhổ bẹt ra sân. Thấy người nhà ông tổng vẫn đứng đợi ở góc cao, ông Tạo nói lớn: "Mai về trước đi." Nói với cụ tổng là chốc nữa tao sang. Nhìn người nhà ông tổng, bà Tạo sực nghĩ đến việc nhờ ông tổng và ông Lý thuyết phục giúp chồng mình. Nếu chồng bà cứ khăng khăng không chịu lấy vợ lẽ dù sao hai ông kia cũng là bạn tâm giao và hiện đang ở với hai 23ể nghe chuyện hot nhất tại đọc